Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thế giớiaudio.org Chúc các bạn nghe vui vẻ Giường đơn hay giường đôi Tác giả Cầm sắc tỳ bà Người đọc Su Dù gian khổ thế nào, ngã xuống cũng phải đứng lên Thời gian sẽ không ngừng lại, cuộc sống vẫn phải tiếp tục Nhưng những điều kỹ an Vĩnh từng nói, khổ hoa đã nhớ rõ Cổ hoa dường như hình thành thói quen, khi chia tay với Kỷ An Vĩnh, hai người sẽ nắm tay giống như đồng chí, lần sau gặp mặt sẽ nói tiếng hai. Sau này trong ký ức của cô, tình bạn với Kỷ An Vĩnh giống như dòng nước tưới tắm lên mảnh đất trái tim cô. Cô cũng chấp nhận sự lựa chọn của mẹ, thử không oán hận, không can thiệp. Bố mẹ có cuộc sống riêng của họ, ban đầu đã lựa chọn chia tay, buộc họ sống cô đơn tiếp, quả thật không có lý chút nào. vì vậy mẹ phổ hoa xây dựng gia đình khác khi cô học năm thứ hai đại học vì là tái hôn mẹ không làm lớn gần cuối năm hai nhà ngồi ăn bữa cơm và dọn đồ xong kết hôn coi như đã xong phổ hoa dùng tiền làm thêm mua một sợi dây chuyền ngọc trai làm quà cho mẹ hạt ngọc trai rất nhỏ đó là giới hạn cô có thể đảm nhiệm là tấm lòng hết sức cố gắng của cô cô lén đặt trong hành lý mẹ mang theo định nói với mẹ trước rằng hôm mời cơm khách Cô có tiếc dạy gia sư, không thể đi. Đêm trước khi mẹ kết hôn, Phổ Hoa và mẹ cùng nằm trong chiếc giường ở nhà ông ngoại. Lặng lẽ nghe mẹ kể chuyện hồi nhỏ. Mẹ ngủ rồi, cô vẫn thức, nắm tay mẹ, chờ đợi thời khắc chia tay trong bóng tối. Sáng sớm mẹ ra khỏi cửa, trước khi đi mẹ ôm lấy Phổ Hoa. Phổ Hoa đạp xe về nhà, nghỉ dạy gia sư ở nhà với bố. Hai bố con gói một tuần bánh sủi cảo, cũng nói chuyện hồi nhỏ. Nhưng vì ai cũng có tâm sự trong lòng nên không hào hứng lắm sau bữa cơm bố về phòng đóng cửa nghe đài cổ hoa thu dặn bàn ăn phòng bếp đứng bên bồn rửa bát lặng lẽ lau khóe mắt buổi chiều cô đạp xe ra đường đi dạo không biết lúc nào lại trở về gần trường con đường xưa cuối tuần im lìm lẽ thường trước quán kiến nhất không có chiếc xe đạp nào cùng mua phô mai lạnh ngồi bên cửa sổ chậm rãi ăn Đã ăn xong hai cốc mà không gặp hết quen, đành lên đường Lúc này không biết tiệc cưới của mẹ đã xong chưa Có nên gọi điện thoại qua hỏi thăm không? Suy nghĩ gọi điện rất nhanh bị xua tan Cô đạp xe theo men đường đi rồi dừng lại Tâm trạng hồi phục, quyết định về nhà Con người đều thật sự cô đơn, đặc biệt là trong ngày này Cô rất cô đơn, bố chắc còn cô đơn hơn Phổ hoa tới nhà đã tối mệt, đến cổng khu nhà đang chuẩn bị vào có người bên đường gọi cô về phổ hoa. cô quay đầu hoảng hốt, người đang đứng dưới đèn đường, đèn chưa sáng, cậu cũng chìm trong hoàng hôn mờ mịt, giống như ảo ảnh trong sương chiều. cô có chút không tin, đã qua gần nửa năm, thời gian của lần sau, lần sau nữa, lần sau nữa nữa đều có. cậu bật vô âm tính, nhân vào lúc cô không muốn gặp cậu nhất, thì cậu lại xuất hiện trước mặt cô. cô lặng lẽ dắt xe đi về phía trước, coi như không nhìn thấy cậu ta. Cậu bước lên theo, cùng cô vào láng xe, đứng bên không nói gì Cô lấy khóa xe trong sở xe, tay bị cậu chặn lại giữa không trung Cậu cũng không đeo găng tay, tay cậu ấm áp còn tay cô thì rất lạnh Cậu muốn làm gì? Đến cái khóa dây này, cậu cũng chưa bớt đi Cậu nhìn chăm chú vào chiếc khóa dây trong tay cô Chính xác là chiếc khóa dây hồi lớp 12 cậu để lại Đến mặt dây đeo của chìa khóa, cô cũng chưa đổi Vì sao phải giữ? Cô bực mình với câu chất vấn của cậu Cô ấy nói Không có thời gian vứt Cậu lấy khóa dây khóa cho cô Đút chìa khóa vào trong túi áo mình Đứng ngừng hơn Bóng cậu đổ dài dưới đất Vừa vặn bao phủ cả cô trong đó Cậu hỏi Vậy cậu muốn vứt à Có thời gian thì vứt Cô cố chấp hết cầm lên Đưa tay ra trước mặt cậu Thật ra bây giờ cũng được Cậu trả chìa khóa cho mình Mình đi vứt Trong đôi mắt sâu thẳm của cậu lé lên ánh nghi ngờ Sau đó nghi ngờ dần dần trở thành phẫn nộ Cậu không cạo râu Cả người hiện rõ vẻ mệt mỏi Gần nửa năm không gặp Tinh thần cậu xa sút rất nhiều Còn cô sống cũng chẳng hề vui vẻ hơn cậu Lúc này điều cô nghĩ tới là sự giải thoát Thoại dây, chìa khóa Việc tái hôn của mẹ Sự cô đơn của bố Cô bị bao quanh lớp lớp những gánh nặng kinh khủng Chỉ muốn thoát khỏi tất cả Cậu đứa mình Cô giờ cao tay, cố đài Cậu thật sự lấy ra chìa khóa, nắm chặt trong tay đưa tới trước mặt cô, gắt gao nhìn cô chầm chầm. Cậu nghĩ kỹ đi. Sau khi nghiến răng cảnh cáo cô, cậu mở nắm tay ra, chìa khóa lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay cậu, đè lên đường chỉ tay. Cô phát hiện, trên đường tình cảm của cậu có nét đứt, rẽ nhánh, nhưng lại rất dài, thậm chí còn dài hơn cả đường sinh mệnh. Cô thì khác, đường chỉ tay nhỏ vụn, định sẵn một đời lo lắng. họ vốn là hai người khác nhau qua bao nhiêu năm chắc cũng là trên trời và dưới đáy biển nhưng vẫn cứ gặp nhau cô giơ tay ra dưới cái nhìn chăm chú của cậu dũng cảm xem nhẹ nỗi sợ trong tim cô chạm vào chìa khóa Nhân đột nhiên cậu từ từ chuyển sang phẫn nộ hùng hăng tấm chặt tay cô kéo vào góc điên cuồng lắc người cô gì phổ hoa đã vứt thì không nhặt lại được cậu biết không cậu rống tên cô khàn khàn từ lòng ngực Sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy, hả, đây là năm thứ năm rồi, năm thứ năm, cậu dám vứt, cậu dám Cậu giơ tay, hung hăng ném chìa khóa vào chỗ tối nhất trong láng xe, không quan tâm mọi thứ, kéo cô vào lòng, xiết chặt cơ thể cô, không cho cô cử động Cậu làm gì Cô bị ép trước ngực cậu, nhịp tim đập nhanh hơn, theo sự hít thở vào phòng của cậu Cô đẩy lòng ngực nặng nề của cậu thử vùng ra Nhưng cậu lại ép cô trở lại Chặt tới nỗi Hai cơ thể trẻ gần như khảm vào nhau Diệt phổ hoa Cậu dám vứt Mình vứt đấy Cô gàn bướng ra sớt kháng cự lại cậu Nắm được mua bàn tay cậu giành lấy tự do trong giây lát Hai người tách ra Thở hổn hển trừng mắt nhìn đối phương Cô do dự muốn rời đi Trước khi hành động Cậu lại bước lên tóm lấy cổ tay cô Không được đây cậu nhìn ra suy nghĩ của cô vì cô cứ vùng vẫy khiến cậu cuối cùng mất đi sự kiên nhẫn cậu buông ra cô càng kêu gào cậu càng ngoan cố thở chế ngự cô khi cô vặn vẹn một cách hoảng loạn cậu dùng toàn bộ sức lực cơ thể giữ chặt cổ tay mạnh khảnh của cô mấy ngón tay siết chặt hết mất, toàn thân run rẩy cô chính là người mãi không hiểu mãi chạy trốn cô đau đến mức răng va vào nhau lập cặp. những giọt mồ hôi lớn động trên trán nước mắt không theo sự khống chế của cô rơi xuống hoảng loạn sợ sệt đau khổ buồn bã nhưng chỉ cắn chặt môi không chịu cầu xin cậu nói cậu không vứt nói nói nói cơn đau lan từ cổ tay sang cánh tay vai và cả cơ thể tinh thần và trí đợi cô trở nên hỗn loạn cúi xuống vai cậu nghe cậu ấy gầm gừ như giải thú bên tai không được phép vứt nghe thấy không dịp bỏ hoa cậu không được vứt cô không lên tiếng cắn nát cả môi lưỡi nếm được vị máu tanh nồng tầm nhìn bị che bởi nước mắt giống như đặt mình trong bóng tối vô số những đêm thăm tối cô cũng lặng lẽ rơi nước mắt như vậy vì bố vì mẹ vì bản thân cũng vì cậu tâm trạng như vậy cậu có thể hiểu có thể thông cảm không sự ngấm ngầm chịu đựng phút chốc hất vọng mà sụp đổ những uất ức mệt mỏi nhục chí nản lòng tích tụ mấy năm trượt xuống từ kẻ hở trái tim buông ra cô ngước mặt lên lẩm bẩm cầu xin cậu mình đau cậu tưởng cô vẫn muốn đi Tấm đến nỗi cô khóc rưng rức đột nhiên nghe thấy tiếng rắc rắc ở vị trí khớp xương cổ tay tiếng khóc của cô ngừng lại lặng lẽ nói hi vĩnh đạo mình đau có thể trượt xuống ngồi phịch trên nền đất cô vẫn mở mắt ngoài đôi môi không còn chút máu Da mặt trắng như tờ giấy Nén chịu con đau dữ dội Truyền đến từ cổ tay Lẩm bẩm nói Thi Vĩnh Đạo Mình đau Cuối cùng cậu cũng buông lỏng vòng tay kìm hãm đối với cô Gạt mái tóc ướt đẫm nước mắt Ôm cô vào lòng Thì thầm đủ hai người nghe thấy Vì cổ hoa Mình nhớ cậu Cậu biết không Cô ngẩng mặt lên Nhìn cậu lắc đầu khóc thành tiếng Mình đau Cậu nói Mình nhớ cậu Cô nói Mình đau Mình cũng đau, cậu biết không Cậu hỏi cô Cô lắc đầu, cô thật sự không biết Hai tháng xa cách tróc ra tầng mảng Tầng mảng, giọng nói cậu khàn khàn, Kề sát đôi má ướt đẫm của cô Mình nhớ cậu, cậu biết không Mình đợi cậu ở đây từ lâu rồi Cậu biết không Đã hơn 10 năm rồi, cậu biết không Cô không biết, rất nhiều chuyện cô thà giả vào hồi đồ chứ không muốn sống một cách tỉnh táo như thế Vì tỉnh táo có nghĩa là càng mệt mỏi Cậu nhớ mình không? Cậu lắc lắc cô, cô khóc, nước mắt giống như những hạt trưng châu bị vỡ Có phải cậu thích mình không? Cậu ôm cô, nghe tiếng nức nở như đứa trẻ bị mắng oan của cô, đau lòng như cắt Vậy có phải cậu thích mình không? Cô vẫn không nói Chỉ cúi đầu khóc Khóc tới khi trái tim cậu mềm nhũng Vậy bây giờ mình đi Cậu về định đi Cô không lên tiếng Đứng lên vòng tay quanh cổ cậu Vùi mặt lên vai cậu Cậu đẩy cô ra Lắc cô Lắc ra càng nhiều nước mắt Vậy cậu nói cậu thích mình đi Cậu ra lệnh Nói cậu thích mình Cô lắc đầu Bị cậu ôm trở lại Chớp mũi chạm vào chớp mũi trán tựa vào chán Nói Cô không nói, tấm lấy cậu, xa dịu đi nỗi đau khổ không cách nào đè nén trong tim Cô mệt rồi, không kiên cường nổi nữa, nữa Vậy cậu nói cho mình biết, để mình thích cậu nhé, có cho không? Cậu vẫn khư khư cố chấp, tranh thủ lúc cô yếu đuối Có cho không, có cho không? Cô nghẹn ngào, lắc đầu lẩm bẩm nói Không cho giây phút tiếp theo, bị cậu bịt miệng bằng nụ hôn Thi Vĩnh Đạo của tuổi 16 năm năm trước và Thi Vĩnh Đạo của tuổi 21 năm năm sau đều kiên trì đạt được thứ mình muốn Cho dù cô nói gì, cô nói thế nào cậu đều tiếp tục tình cảm này cho tới khi cô rung động mới thôi Chà hai cánh môi ngày đêm vẫn hằng mong nhớ nghĩ tới câu không cho của cô cậu không cam lòng hung hăng hơn tiếp Tối đó Thi Vĩnh Đạo ngồi mấy tiếng đồng hồ trên bậc thềm đầy bụi trong láng xe Bậc thềm rất lạnh ngồi đến nỗi chân tê rần Chỉ còn lại lòng ngực ấm áp, cổ hoa tự ở đó, cuộn tròn Trong 5 năm, họ chưa bao giờ ở bên nhau lâu như vậy Đắp cùng tấm áo khoác ngoài, nói chuyện không chút gò ép Trước sau, cô đều rất buồn, gần như khóc ướt cả vạt áo trước của cậu Cô chưa bao giờ khóc hãm thiết thế, lấy áo khoác của cậu, bịt mũi, miệng khóc nức nở, nghẹn ngào Cứ qua một lúc, cậu lại kéo áo khoác nhìn xem có phải cô vẫn chưa ngần không Rầu rỉ, nghe thấy cô vẫn đang nghẹn ngào Lại đắp áo lên, hỏi và yên tâm Cậu không chỉ một lần hỏi cô xảy ra chuyện gì Lại không nhẫn tâm, cắt ngang khoảnh khắc âm áp, ngọt ngào hiếm hoi bên cô Hận không thể để cô dựa vào mình, tiếp tục khóc Vĩnh viễn không cần đối diện với vấn đề của hiện thực Trong vài giờ, cô chỉ nói vài lời không hoàn chỉnh Đức quản nhắc tới bố, mẹ ly hôn, tái hôn Đại khái, cậu có thể đoán được xảy ra chuyện gì bắt đầu hối hận vì đã thô lỗ với cô như thế chỗ cổ tay cô không chỉ đỏ mà còn tím xanh cậu muốn sai cho cô Đầu đến nỗi cô không chịu được lại cảm thấy cực kỳ tuổi thân cậu không ngăn được bản thân kề xé khóe mắt cô cảm nhận những giọt nước mắt còn chưa chảy xuống vì mằn mặn của cả hai đều đếm được cô ngần khóc cùng cậu đứng trong gió chạy đôi mắt sân vì khóc hỏi chìa khóa đâu Lúc này cậu mới nhớ ra chuyện chìa khóa Tìm xung quanh không thấy Sợ cô tức giận Cậu giống như đứa trẻ bị kìm nén đến phát điên Ngồi sợ ở góc từ nhà xe Đổ cả thùng rác ra tìm Cuối cùng vẫn không thấy Vậy làm thế nào Cậu túm tóc e dài hỏi cô Cô thở dài ôi một tiếng Nói bỏ đi Khóa 12 tháng cũng đủ lâu rồi Mất thì mất vậy Dù sao cũng đã khóc rồi Cô và cậu vào quán ăn nhanh bên đường Cậu mua rất nhiều bánh nhân trứng Hai cốc sữa Trên người chỉ còn lại vài đồng đủ ngồi xe trở về Ngồi đối diện với cô Cậu bưng sữa lên để cô sửa ấm tay Hỏi cô qua lè khói lãng đảng Cậu thích mình không? Cô bẻ đôi cái bánh Đưa cậu một nửa Dài mặt ra nhìn các em nhỏ chơi cầu trượt Trong công viên thiếu nhi Những cặp bố mẹ đi kèm trong sách tỉ mỉ Khiến cô rất xúc động mỏi mắt cô mới quay đầu nhìn cậu Nói rất nghiêm túc Phi Vĩnh Đạo Hả, mẹ mình và người khác kết hôn rồi Mình biết rồi, đừng quá đau lòng Cậu ấp tay lên mua bàn tay cô Vốn nhẹ đầu ngón tay nhỏ nhắn Mình muốn bà có thể hạnh phúc Cô nghiêng đầu giống như đang trân trọng ra một quyết định Đương nhiên, mẹ cậu cũng không dễ dàng gì Cậu gật đầu Mình hy vọng bố cũng hạnh phúc ông quá khổ rồi Cô nói mặt lại đỏ lên Cậu đứng dậy tới ngồi cạnh cô Ôm vai cô, kéo cô dựa vào Đều sao ổn cả, đừng khóc nữa Ừ Cô chớp đi ánh lệ mộng dưới đáy mắt ngẩng đầu nhìn vùng rau mới mọc của cậu Không nén được, muốn sờ sờ vào đó Sau này đừng hỏi mình cái đó, được không? Mình không ghét cậu Để nén cảm giác thôi khóc muốn giơ tay Cô cụp mắt, bưng cốc sữa, kệ sát lên mặt Hiểu được mấy từ đó, cậu cũng tạm thời mãn nguyện với tình trạng hiện tại Ừ, sau này không hỏi nữa, cậu trịnh trọng đảm bảo, mình thích cậu là được rồi Những ngày tháng sau đó, hai người cũng không chính thức yêu nhau Nhưng hàng tuần, khi Vĩnh Đạo vài lần đạp xe từ Đại học Bắc Kinh đến Đại học Sư phạm Cậu nói có vài vấn đề quan trọng bên phương tiện học thuật, nhất định phải thỉnh giáo phổ hoa Cái gọi là nghiên cứu thảo luận học thuật của cậu ấy chẳng qua là tu dưỡng tư tưởng lớn, triết học mát, đại cương tư tưởng mau trạch đông Những môn học từ thời trung học cậu ấy đã ghét cay ghét đắng cách thức nghiên cứu thảo luận chính là cậu bỏ tiết bên trường Đại học Bắc Kinh Chạy đến Đại học sư phạm cùng cô nghe tiết học cậu còn ghét cay ghét đắng hơn Ví dụ, chỉ, hồ, giả, giả trong tiếng Hán cổ Hoặc âm bật, âm sát, âm bật sát trong tiếng Hán hiện đại Chú thích, chỉ, hồ, giả, giả là trợ từ thường dùng trong cổ văn Sự tranh lệch chuyên ngành rất lớn, ngoài hai 3 môn học chung Thứ họ học đều không có bất cứ liên hệ gì với nhau Trên lớp, phổ hoa trước nay đều ngồi cùng bạn trên hàng trước nghiêm túc nghe giảng khi Vĩnh Đạo ngồi xa xa ở hàng cuối, làm bài tập hoặc đọc sách Gặp phải tiết học cậu đặc biệt không thích Mỗi khi giáo viên thao thao bất tuyệt trên bục giảng, cậu liền đeo tai nghe, ngoài người lên bàn ngủ Khi học ở phòng nhỏ, cậu không dám vào lớp học Nghi nhờ vạn nhờ để lấy được thẻ thư viện của đại học sư phạm Lên mạng, tới phòng đọc sách, làm bài tập Sắp tới giờ tan học, lại chạy tới cổng khoa văn đợi cô Ít nhiều có thể ủi ra trước khi ăn xong buổi tối mới đi Tóm lại, trải qua một thời gian Thi Vĩnh Đạo vẫn dùng cách của cậu thâm nhập vào cuộc sống của phổ hoa Cô không vạch rõ quan hệ, cậu liền mập mờ theo Mờ ám luôn mạnh hơn không mờ ám Đã trở thành phương châm của cậu Cổ hoa cứu như cũ, xoay quanh học hành, làm gia sư, bận bài vở và bài tập Khi vĩnh đạo cũng vậy, một tuần xuất hiện vài lần Ăn bữa cơm, xoay quanh cô cũng không đưa ra yêu cầu gì bất hợp lý Họ giống như trở về thời trung học, có điều khoảng cách lớp học xa hơn một chút Sau khi có số điện thoại ở ký túc xá cô, cô gọi điện hàng ngày Từ gọi điện một cuộc, tới hai cuộc, rồi rất nhiều cuộc Có lúc cậu bận, ký túc xá tắt tiền rồi, cậu cũng vẫn gọi đến, hỏi cả ngày cô ăn gì, mệt không, nói hai câu rồi cướp máy, để cô ngủ ngon. Khác nhau ở chỗ, kỹ an vĩnh để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong ký túc, đường đường, mạch mạch và vài bạn cuồng phòng lại không thích khi vĩnh đạo. Một là cậu ta thường gọi điện đến sau khi đã tắt đèn hai là người khác nhận điện, cậu ta vĩnh viện chỉ nói một câu, dịch phổ hoa đâu. Ba là cậu ta quả thật bám quá chặt như âm hồn không tan Thái hồng gặp qua hai lần cũng nói với phổ hoa Người đàn ông này muốn làm gì Dốt khoát nhốt cậu vào lòng luôn đi Cậu chẳng phải cứu nhà họ Thái hồng đã cường điệu hóa Nhưng cũng là sự thật Khi vĩnh đạo một khi đã thích ai đó Thì người đó trở thành tài sản riêng thuộc sở hữu của cậu Ai nhìn nhiều hơn cậu một cái Đều đang bị ngấp nghé có ý đồ không tốt Suy nghĩ này của cậu giống như đứa trẻ Phổ hoa biết không tốt Nhưng không tiện nói cậu, thỉnh thoảng cũng không cách nào Cô không cho cậu biết danh phận Khi hai người bên nhau hết hải hành động thân mật quá mức đều không có Sau buổi tối đó, đừng nói là hôn, đến ôm, cô cũng từ chối thì Vĩnh Đạo giống như con giả thú bị nhốt trong song sắt Rất nhiều lúc cậu muốn biểu hiện như một con mèo ngoan ngoãn Nhưng nhất định phải được cô khiến hưởng Ví dụ cô cho cầm tay cô đưa cho món cậu thích ăn nhất Cô đứng trong gió đợi cậu tới đón Trước khi lên giảng đường, cô giữ cho cậu một chỗ ở hàng sau. Một khi mất cân bằng, cậu liền hung hăng như một con sư tử bầm giận đứng. Ở dưới ký túc xá đợi cô cả buổi tối không đi, đạp xe từ cuối ký túc xá tới phòng học, hận không thể theo cô vào nhà vệ sinh. Cô đã 21 tuổi rồi, còn có thể tức giận đến mức ăn không ngon, ngủ không yên chỉ vì một cái ôm tình mẫu tử của cô và một cậu nam sinh trong vở kịch nói của trường. Cô 20 tuổi rồi, Vẫn tưởng rằng tình cảm là việc xa xỉ Không dám hoàn toàn tiếp nhận cậu Dùng hết tinh thần và sức lực vào cho bố Và học tập Quyên Quyên từng hỏi Cổ Hoa sao mình cảm thấy cậu hơi lạ nhỉ Hả anh nhá Gần đây chuyển trình thường không tìm thấy thi vĩnh đạo Sợ sẽ ra chuyện Mạch mạch vàng bạc Sau 12 giờ không cho cậu ta gọi điện đến Có được không Đường đường tò mò kỹ An Vĩnh sao lại không đến nhỉ Thái Hồng trêu trọc cái ngồi gì dẻo ấy, hôm nay đã khẳng định chủ quyền với cậu chưa? Tiểu Quỷ phấn nộ, đầu mình ngắn chút nữa cũng không sai mà. Cậu ta luôn trợn mắt nhìn mình làm gì? Vài tháng sau, Phổ Hoa gặp Ngô Thế Nam trong tiếng âm nhạc của trường, bốn năm năm không gặp, Ngô Thế Nam đã khác xa hồi đó, nhưng vẫn thích đồ. Cậu ta lùi lại một bước lớn, xoa cầm đến giá Phổ Hoa một lúc lâu, sau đó chợt tỉnh ngộ, chỉ vào cô nói: "Về Phổ Hoa" Cậu trở nên xinh đẹp rồi